Bọn phiêu trần rời Âu Sơn chiều ngày rằm tháng riêng đã đến Nam Dương. Có lẽ Trường Tự Thanh tin vào bản lãnh của ô Thước Trần Nhân và sự lợi hại của đàn quạ nên không đặt thêm trạm mai phục nào nữa cả. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bất ngờ, Tú Châu đã cải trang cho cả ba ngay sau khi từ giã ô Thước Trần Nhân. Đã có hẹn trước nên ba người tìm đến một nông trang ở phía đông thành. Bọn Kim Nhãn Châu, Sách Siêu, Sở Quyền mừng đến xa lệ khi thấy phụ thê phiêu trần vẫn an toàn. Khúc mặc sầu dầu dĩ nói ngay Ngân bất thần Đóng vai phòng lưu khách Cốc Xuân Lạc Rất xuất sắc Gã đã điều tra xong đường đi nước bước Quy củ phòng vệ của Tổng đàn toàn cơ băng Nhưng xem ra chúng ta không có cách nào Cứu được đại quận chúa đầu Kiếm tháp có 4 tầng được canh chừng cẩn mật Mỗi tầng đều có đại cao thủ chấn giữ Còn bản thân Trương Tự Thanh Lại ở tầng áp chót xa với tầng giam giữ lệnh đường Phiêu Trần mỉm cười nói Đại ca chưa có lò Để mai chúng ta sẽ đánh thẳng vào kiếm bảo Chàng kể lại cuộc tao ngộ Với ô thước chân nhân, lã, Long Điền Và việc lão ta đến đây vào chiều mai Với sự hỗ trợ của đàn quạ, Dù kiếm bảo có đông đến hàng vạn Cũng không đáng sợ lắm Sách siêu hoan hỷ rồi nói Người ngay Tất có hoàng thiên bảo hiệu phe này cơ nghiệp của trương tự thành Sẽ phải tan thành mà thôi Tố châu thò thè nói Tiếc rằng tướng công không có vô danh kiếm trong tay Khi đối diện với trương tự thành sẽ bị thiệt thòi đấy Kim Nhãn Điều cười khà khà Đứng lên lấy thanh kiếm treo trên tường đưa cho phiêu trần Thần kiếm của con đây Thấy chuôi và bao kiếm rất lạ Phiêu trần ngơ ngác hỏi ngay Chẳng lẽ phụ thân lại tìm được thanh thần kiếm khác sao Sở lão tùng tìm giải thích rằng Đây chính là thanh vô danh kiếm đấy Trương Tự Thành đã ban cho một phi long nhưng bị Ngân bất thần tráo đổi, gã chỉ thay đổi lưỡi thép để lại vỏ và chuôi nên họ mục không hề nghi ngờ gì cả đâu. Phiêu Trần mừng rỡ gật gù nói: hay lắm, cả Trương Tự Thành cũng không biết Hải Nhi sẽ nhân cơ hội này mà đánh một đòn chớp nhóng, may ra giết được lão tà Đầu canh một, vợ chồng Phiêu Trần có mặt ở chùa Thiên Quang ngoài cửa Đông Thành. Ở thước Trần Nhân chọn địa điểm này là hợp lý. Vì quanh chùa là một khu rừng tùng rậm rạp Tuyết rơi rất nhẹ Nên vầng trăng 16 còn tỏa được Chút ánh sáng nhạt nhòa lên vạn vật Nhưng vào lúc sắp sang canh hai, Một đám mây đen kịt từ hướng nam bay đến Che khuất cả vầng trăng Và đám mây đen ấy là đàn quạ độc đáo Của ô thước Trần Nhân Quạ là loài chim rất thông minh Và ồn ào nhưng có lẽ do được huấn luyện chu đáo nên giờ đây chúng im như thóc Lát sau Tiếng vó ngựa đến gần Thấy có hai người sách đèn lồng đứng đợi ở cửa rừng Kỵ sĩ kia tiến lại Không phải là ô thước chân nhân Mà là một nam nhân tuổi tam tuần Gương mặt trắng như ngọc của gã nổi bật trên nền bộ hắc đen đuổi Gã chỉ có bốn điểm giống ô thước chân nhân Là tai, mũi, miệng và yết hầu đều nhỏ Riêng đôi mắt lại to tròn và hơi lộ Nên có vẻ lạc lóng Trên vai gã là một con quạ lông trắng Hán tử cau đôi mày xanh đậm hỏi ngay Phải chăng các hạ là sở phiêu trần đúng không? Phiêu trần gật đầu, hán tử nhìn chàng chăm chú như đang đánh giá một đối thủ rồi chậm rãi nói ngay. Tại hạ là lã Long Vân, nam tử của ô thước Trần Nhân. Gia phụ không tiện ra mặt nên sai tại hạ mang đàn quạ đến đây trợ chiến. Phiêu trần mỉm cười nói. Có đàn quạ là tốt rồi, tại hạ không dám làm phiền lệnh tôn phải xuất thủ đâu. Lã Long Vân cười nhạt nói. Các hạ đừng tưởng qua được 72 chiêu của gia phụ Là có thể cao ngạo Chỉ vì người chưa phổ bác Bì Tùng Vào trưởng phong đấy thôi Phiêu Trần ngượng ngùng rồi nói Tại hạ tự biết Lã Trần Nhân đã nương tay Lã Long Vân hậm hực nói Để xong việc Đại phá Tổng đàn toàn cơ bang Ta sẽ thử với các hạ vài chiều Phiêu Trần cố nhẫn nại Không nói gì cả Họ lã quay sang hỏi Tú Châu tại hạ muốn hỏi phu nhân về tung tích của một người tú chồng ngắt lời gã nói thời gian đã cấp bách rồi mọi người đang chờ công tử để phát động cuộc tấn công kiếm bảo sau trận đánh tiểu muội sẽ hầu chuyện công tử sau lã long vân gật đầu nói đi thôi đến canh ba phiêu trần dẫn theo miêu vô mi từ ác nhân đến cửa tổng đoàn toàn cơ bang chàng vận công quát vang như sấm trường tự thành sở mẫu sẽ đến đây Đèn đuốc trong kiếm bảo đốt lên sáng rực, bọn băng chúng ồn ồn chay vào vị trí phòng thổ. Cửa bảo mở rộng ra và Trường Tự Thanh cùng các cao thủ đầu não chuẩn bị đi ra. Nhưng họ vừa đến sân trước thì hàng ngàn con quạ đen hung hăng đã xa xuống tấn công. Trường Tự Thanh đã biết uy lực của đàn quạ kinh hãi nói ngay. Mau dồn cơn khí bảo vệ toàn thân rồi thoát ra ngay. Chỉ vài con bác bì trùng dính vào người là không còn sức mà chiến đấu nữa đâu. Hắc Diêm La, Bạch Phán Quan, Mộc Phi Long đều có công lực thâm hậu, lập tức tạo màn cương khí quanh thân rồi theo băng chủ thoát ra hướng cổng. Như vậy, phe họ Trương có 5 người, còn phe Phiêu Trần có 6. Thấy mặt kẻ đại kiều Phiêu Trần dồn hết chân khí vào chiêu kiếm Hải Cô Trù là vút về phía Trương Tự Thành. Tiếng rên la thảm thiết của mấy trăm băng chúng hòa với tiếng quang quác của bầy quạ tạo thành một âm thanh quái dị. Họ Trương biết cơ nghiệp sắp tan tành, lòng đau như cắt và lờ giận bừng bừng. Lão quyết giết cho được Sở Phiêu Trần bằng chiêu toàn cơ Song Hiên. Lão cho rằng thanh kiếm treo tay đối phương chỉ là thép thường, tất sẽ không chịu nổi sự va chạm với toàn cơ bảo kiếm. Đã từng gặp chiêu kiếm Hải Cô Trù, lần này họ Trương vận khẩu quyết chữ Hấp để chống lại lực đẩy ma quái từ vũ khí của Phiêu Trần. Hai luồng kiếm quang chạm nhau ngân dài, vô danh kiếm cuối cùng bị hút chặt vào toàn cơ bảo kiếm. Tự Thành hân hoan gạt mạnh để chặt gãy thanh kiếm của Phiêu Trần. nhưng lão đã tính sai một bước nên tự hủy bảo kiếm của mình. khi lão dùng khẩu quyết chữ hấp thì chân khí không bảo vệ lưỡi kiếm như thường lệ và với lực chặt mạnh mẽ vào cạnh sắc của vô danh kiếm thanh toàn cơ bảo kiếm lừng danh đã gãy một đoạn dài hơn gang tay. phiêu trần không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thủa này thọc kiếm vào ngực kẻ thù ngay. bỗng chàng nghe sân trái đau nhói như bị rùi sắt nung đỏ đâm vào khiến đường kiếm tay phải lệch đi. thay vì đâm vào tim trương tự thành lại trích lên trên một chút. Thì ra trong lúc hiểm nghèo, Trương Tự Thanh đã kịp xạ ra một đạo toàn cơ chỉ lực để cứu vãn tình hình. Hai người cùng rú lên vì đau đớn, ngược họ Trương bắn máu còn phiêu trần gãy hai lóng sườn non. Tự Thanh công lực trăm năm, dù trọng thương vẫn dũng mãnh như thần, tiếp tục lao vào đối thủ. Cả hai đều không còn đủ sức để thi triển phép ngự kiếm nên bám lấy nhau bằng những đòn cận chiến. Phiêu trần lợi thế nhờ bảo kiếm dài hơn, ngược lại Tự thành có công phu toàn cơ chỉ lực lợi hại khôn lường. sau 200 trăm tự thành chúng ba chiêu vào bụng và vai, nhưng phiêu trần cũng lãnh hai chỉ vào đùi, di chuyển rất khó khăn. cuộc chiến giữa bọn hát diêm la với tự ác ma ở thế quân bình nhờ có miêu vô mi chạy quanh hỗ trợ. lúc này đàn quạ đã rút theo bạch ô công tử lã long vân vì chẳng còn gì để làm cho nữa. 500 trăm gã băng chúng đều ngã gục, cào xé thân thể vì cảm giác ngơ ngáy khủng khiếp. tiếng diêm la của chúng thật não lòng. Bọn khúc mặc sầu, sợ quyền đã vào được kiếm tháp cứu được hà đại quận chúa Trở ra vây chặt Trương Tự Thanh và bốn thủ hạ Diệp Tú Châu lập tức tham chiến Nàng lướt vào vùng song trường tấn công phía sau Trương Tự Thanh Lão ma cười nhạt cử tà thủ đón chiêu đánh bạt ra Phiêu trần đã thọ thương nơi trần nên không thể tận dụng cơ hội này cho được Nhưng chỉ sau 10 lần va chạm với Tú Châu Trương Tự Thanh biến sắc gào lên tiều nha đầu giám hạ độc thủ lão phu sạo thân hình lão loạn trọn đường kiếm rối loạn mặt nhăn nhó vì sức công phạt của chất kỳ độc phiêu trần hoan hỷ ập đến xuất chiêu tam nghiệp chỉ sinh trong phòng ngam kiếm pháp vô danh kiếm xuyên qua màn kiếm ảnh mờ nhạt chổ ba lỗ sâu hoắm trên ngực trường tự thành bọn hắc diêm la bạch phán quan mộc phi long độc ông thấy vậy tấn mạnh vi chiêu rồi đào tẩu ngay Họ trường buông kiếm, khuy xuống, mắt lạc thần nhìn về phía Hà đại quân chúa, theo thao gọi ngay. Hà nương tử, Lã Phu chỉ vì quá yêu nàng nên mới giết sở quân thôi. Lã Phu không hề hối hận vì đã được sống 18 năm hạnh phúc bên nàng. Hà tường anh đã được tú châu cho uống định tâm hoàn, nên đã tỉnh táo trở lại. Bà bật khóc chạy đến ôm tự thành tự ứng công, lòng chàng thiếp nào không hiểu cho. Chàng có tội nhưng tình yêu của chàng dành cho thiếp sâu như biển. Thiếp sẽ theo chàng về trốn Hoàng Tuyền thôi. Dứt lời, bà nhặt đoạn mũi của thanh toàn cơ bảo kiếm đâm mạnh vào tim. Hành động này quá bất ngờ nên không ai can thiệp cho kịp. Đại quận chúa và Trương Tự Thanh ôm nhau mà chết. Phiêu Trần bật khóc thảm thiết. Nếu Hải Nhi biết cớ sự thế này thì đã chẳng đến đây làm gì. Sở quyền bồi ngồi rồi nói. Họ đã nặng tình với nhau như vậy. Hãy chôn trùng một huyệt để cho hai người được thỏa nguyện đi. sách siêu trầm giọng phải rút nhanh thôi quan quân kéo đến thì phiền lắm phiêu trần gạt lệ chúng ta sẽ chôn ra mẫu và trường tự thành trong khu nghĩa trang sau chùa thiền quang Tố châu bồng xác hà đại quân chúa còn khổng tước thần ma liên tân khai ôm thi hài đồ đệ kiếm bảo ở cửa bắc còn chùa thiền quang ở cửa đông đoàn người vừa đi được hai dặm thì lọt vào ổ mai phục Dọc về rừng thưa hai bên đường Là hàng trăm cung thủ áo vàng Đầu mũi tên lấp loáng ánh xanh Chứng tỏ được bọc sắt và có tầm độc Dĩ nhân đối phương cũng khóa chặt trước sau Không để bọn phiêu trần có lối đào vong Giữa ánh sáng rực rỡ của đuốc dầu Xuất hiện một lão nhân áo gấm trắng Ngược theo rồng đỏ Độc phụ nhân đỗ thuyền sợ hãi thét lên Sa mạc chi vương Phiêu trần nhíu mày quan sát tướng mạo oai phong Và gương mặt đẹp lão của kim mãn lộ Mắt lão hơi lộ và sáng quắc Mỗi lần miệng rộng với bộ râu rồng vành ngược tạo nên khí thế bất phảm Họ Kim đã từng thù hòa với Trương Tự Thành Thì võ công đáng xưng vô địch Phiêu trần trầm giọng gọi ngay Kim bang chủ chặn đường bọn tai hạ Vì mục đích gì đây Họ Kim cười khẩy nói Bồn tọa muốn pho toàn cơ bí kíp Và tài sản của Trương Tự Thành Ngoài ra ta còn muốn bắt lại Bốn lão già đã bỏ trốn kìa Phiêu trần lạnh lùng dô đáp Tôn giá dùng phục binh nên chiếm được thượng phòng tại hạ đành chịu lép thôi Sở mẫu sẵn sàng giao lại toàn cơ bí kíp và cùa cải Nhưng không thể trao bốn lão nhân được đâu Kỳ Mãn lộ cười khanh khách nói Trọng nghĩa khinh tài Xem ra Nga mi đại kiếm khách cũng đáng mặt anh hùng đó Nhưng bọn người đã ở vào bước đường cùng Không có quyền trả giá nữa đâu Khổng tước thần ma buồn giàu nói ngay Trần Nhi, bọn ta đã quá già rồi Có chết cũng chẳng sao đâu Hãy chấp nhận điều kiện của họ kim đi Sa mạc chi vương cười ghê rợn nói Bồn tọa sẽ bắt bốn người bọn ngươi trở lại mỏ vàng Thạch Sơn Tiếp tục cuộc đời khổ sai cho đến chết đi Có thế mới đủ đền tội đã giết bảo đệ của bồn tọa đây Tử ác nhân dùng mình Tái mặt khi nhớ đến những ngày cơ cực trong địa ngục Thạch Sơn Phiêu trần ngừa cổ cười dài mà nói tầm địa của tôn giá hẹp hòi Nhỏ nhen như đàn bà Khiến tại hạ nực cười Hàng tiểu nhân như tôn giá mà cũng muốn xưng hùng sao Kỳ mát lộ đồng nộ Mắt lóe hào quang nói ngay Người đã dám mắng bổn tọa Là không còn muốn sống nữa rồi Hãy bước ra đây Tú Châu đặt xác hà quân chúa lên yên ngựa Rồi nhảy xuống Chỉ mặt ho kim mà nói Sở lang đã mang thương tích Không thể hầu tiếp tôn giá được đầu Để ta thay chàng vậy thôi Sa mạc chi Vương gần giọng. Trương Tự Thanh sợ độc, chứ bổn tọa thì không đầu. Nam muốn chết trước trượng phu thì cứ việc lên đi. Té ra họ Kim đã cho chính sát theo dõi cuộc chiến ở Tổng đoàn Toàn Cơ Bang nên biết rất rõ tất cả diễn biến. Phiêu Trần âm thầm kiểm tra công lực, thấy đã khôi phục được 6 phần. Các vết thường cũng đỡ đầu nhờ loại thuốc cao thần diệu của Miêu Vô Mì. Chàng cao giọng nói với họ Kim. tại hạ đồng ý điều kiện của tôn giá nhưng chỉ có một yêu cầu nho nhỏ mà thôi kỳ mãn lộ quắc mắt nói ngươi muốn cái gì tại hạ có ba chiêu tuyệt kiếm muốn nhà tôn giá chỉ giáo thêm cho dù tại hạ sống hay chết thì cuộc giao dịch vẫn giữ nguyên kỳ mãn lộ cao ngạo cười dài cả cuống chết đít còn cay tiểu tưởng ngươi muốn chết oanh liệt chớ dày bồn tọa cũng xin triều ý cho Độc phụ nhân oà lên khóc mà nói Trần Nhi gắng gượng làm gì cho uổng mạng, bọn ta có chịu khổ thêm vài năm nữa cũng đáng tội thôi. Kim Nhãn Điều bình thản nói ngay. Người họ sợ xem sinh tử nhẹ như lông hồng, Trần Nhi thà chết chứ không chịu nhục nhã là đúng với ý của Lão phu. Tú Châu bước đến ôm lấy phiêu Trần như để vĩnh biệt, đôi môi nàng mấp máy những lời gì đấy. Phiêu Trần hôn lên trán Tú Châu rồi rút kiếm tiến về phía Kim Mãn lộ. Họ Kim cũng đã rút thanh bảo đao nước thép xanh rờn ra. Bọn Kim nhắn điều tiến lên như để quan sát trận tử đấu. Khi phiêu trần vừa vung kiếm thì khổng tước thần ma và dạ chi thủ sách siêu nhất loạt vung tay. Mũi lông công thép như anh chớp bay vào ngực sa mạc chi vương. Còn mấy chục mũi bát tốt phi tiền thì nhắm vào đám kiếm thủ đứng sau lưng Kim mãn lộ. Đồng thời, Diệp Tú Châu ném trái ám thiên mê vụ cầu vào bọn cung thủ ở biển rừng mé tạ. Trừ từ ác ma hỗ trợ cho phiêu trần Những người còn lại xông cả vào mé hữu tấn công bọn băng chúng thần võ bằng Phe sở quyền chỉ độ gần trăm người Chưa bằng nửa số đối phương Nhắc lại Mũi khổng tước mau của thần ma phóng đi từ khoảng cách khá xa Nên uy lực giảm đi rất nhiều Không biến hóa được nên bị sa mạc chi vương vung đao đánh bạt đi Nhưng như thế cũng đủ tạo cơ hội cho sở phiêu trần Chàng xuất chiêu kiếm hại cô trù ập đến như cơn lốc Cùng lúc ấy Tỷ bà tù sĩ và thần ma vung trưởng đến tấn công tà hữu của Kim Mãn Lộ. Riêng độc phụ nhân và hạc lão nhân thì bị hai lão già cao lớn áo xanh đón đánh. Giờ đây mới thấy được bản lãnh thần sầu quỷ khốc của sa mạc Tri Vương. Thanh bảo đao của lão lồng lộn như thần lòng, tạo ra luồng đao kình hùng mạnh, phá tan chiêu kiếm và trường phong của bọn phiêu trần. Liên tân khai phải liên tiếp phóng ra những mũi lông công hiểm ác mới duy trì được thế quân bình. Phiêu Trần càng đánh càng nghe những vết thương đau nhức và máu dỉ ra. Kim Mãn Lộ nhận biết sự đối sức của Phiêu Trần tấn công giao diết hơn. Chỉ sau ba chiêu đã vạch một đường trên vai trái họ sợ. Miều Vô Mi thấy chủ nhân thọ thương liền phá vòng vây chạy đến tham chiến. Gã ôm đau lan xả vào chân sa mạc chi Vương tấn công từ thắt lưng trở xuống. Đấu pháp liều lĩnh và quái dị này đã khiến Kim Mãn Lộ phải lúng túng lùi hơn trượng. Mặt trận loạn chiến của bọn sở quyền cũng vô cùng khốc liệt. vì sự chênh lệch về quân số, cũng như bản lãnh của bọn bang chúng thần võ bằng đều có đao pháp lợi hại hơn hẳn đám tù hạ của Khúc Mạc Sầu. Diệp Tú Châu phải liên tiếp tung những đạo độc trưởng mới duy trì được cục diện. Sở Quyền Mộ Tít trường kiếm, lòng bất nhẫn vì cảnh máu chảy đầu rơi. Sách Siêu và Khúc Mạc Sầu lồng lộn như hổ dữ, di chuyển khắp nơi đã đòn cho tù hạ, nhưng xem ra cục diện mỗi lúc một hiểm nghèo. Bóng từ hướng kiếm bảo có một đoàn kỵ sĩ ồn ồn kéo đến. trống lệnh vang trời, cờ sĩ pháp phới, tổng số dưới 500. Nhìn đội ngũ và y phục cũng biết đấy là quân triều đình. Người đi đầu quát vang. Bọn thảo khấu kia, bốn vương gia đã đến đầy. Và sau đó là tiếng trẻ con. Phụ thân, hai nhi đã mang đại quân đến tiếp ứng đầy. Đây chính là giọng của Phỉ Nhi. Sa Mạc tri vương không dám kiên trì, vội ra lệnh rút quân. Bản thân lão múa tít bảo đao che thân lướt nhanh vào trong rừng Khổng tước thần ma phóng theo một mũi lông công cắm đúng vào bắp chân tạ Nhưng cũng không ngăn được họ kim Chỉ lát sau thần võ bang rút sạch để lại mấy chục xác chết Hà vương gia ôm thi hài đại quân chúa khóc vội Ông quyết định đưa hà tướng anh về trôn ở trường xa Chứ không cho nằm chung với trường tự thành Phiêu trần đành bảo bọn thuộc hạ đào huyệt bên đường Vội thay họ trường nếu về trường sa thì sẽ không kịp quay lại dự đại hội bầu minh chủ vào giữa tháng hai vì vậy bọn phiêu trần ở lại chứ không theo hà vương ra di thể của hà tường anh được tú châu ướp bằng cương thi tán có thể để lâu hàng năm sau đại hội bọn phiêu trần sẽ về hồ nam và lúc ấy mới cử hành tang lễ cho đại quận chúa hôm sau đoàn người ngựa kéo nhau đi lạc dương họ sẽ tính dưỡng ở đấy để chờ đợi ngày đại hội ngoài sở gia trang và bà Sương còn có cơ người khác trong thành tên gọi Tào Gia trang Thở khôn có đến chín hàng nên chỗ ẩn nấp của họ khúc giải rác khắp nơi. Với tài diệu thủ Hồ Xuân của Diệp Tú Châu, chỉ chóng ngày sau những vết thương trên người phiêu Trần đã lành lặn, nhưng chàng có vẻ không vui vì biết bản lãnh mình thua xa Sa Mạc Tri Vương. Sở Quyền hiểu thấu tâm trạng con trai, thở dài bảo ngay: "Mệnh chờ đã vậy rồi, con cưỡng lại làm gì nữa đây?" Đầu tháng 2 ta đưa con đến thiếu lâm tự Bẩm báo tình hình với các trưởng môn Rồi kéo về trường Sa ẩn giật Ai cũng tán thành chỉ mình Phỉ Nhi không hài lòng Đối với cậu bé thì phiêu trần là vô địch Là người bất khả chiến bại Việc chàng chịu thua sa mạc tri vương Đã khiến oai danh tam tuyệt đồng tử Bị lưu mờ theo Trong bữa ăn trưa Phỉ Nhi rụt rè rồi nói Sao tứ nương không phóng cổ độc Để giết lão họ Kim đi Tú Châu cười đáp Đối với người có từ ba hoa giáp trở lên Thì cổ trùng không hại được họ đâu Nếu không thì ta đâu để lão kim mãn lộ sống sót Mà tung hoành đầy phi nhi quay sang cách khác nói Hay là chư vị lão nhân San sẻ năm công lực cho phụ thân Để người đủ sức giết họ kim đi Phiêu trần biến sắc nạt rằng Người có im đi không Thủ pháp truyền chân nguyên Đã thất truyền từ lâu rồi Hơn nữa người cho công lực sẽ bị tổn hại Rất nặng nề Kim nhãn điều thở dài nói Ý của phỉ nhi cũng không phải dở Để lão phu hỏi ý kiến ân sư Kim đình thượng nhân xem có cách nào không Lão phu một lòng tu hành Chẳng cần giữ nhiều chân khí làm gì đâu Sở quyền lên tiếng Vì chỉ mình lão luyện nga mi tâm pháp Như phiêu trần Khổng tước thần ma góp lời Trong pho khổng tước bí kíp Có một phương pháp dùng thuốc độc Để tăng thêm được 5 năm Diệp Tú Châu bật thốt lên Vậy là Trương Tự Thanh đã bằng cách ấy Để tài bồi cho gã mục phi lòng Hiện giờ họ mục đã có hơn 40 năm công lực rồi Phiêu Trần chỉ nói ngắn gọn và kiên quyết ai nhi thả chết chứ không nhận chân nguyên của phụ thân đâu Xin đừng ai nhắc đến việc ấy nữa đi Đêm xuống phiêu Trần âu yếm bảo Tú Châu Xưa này chính vẫn thắng tả Không có ta thì sa mạc Chi Vương cũng chẳng hoành hành được bao lâu đâu Ta lên trung sơn xong sẽ về trường sa vui sống với thê tự. Tố Châu mỉm cười nói: chỉ sợ tấn công không ở yên được nửa năm là đã sách kiếm đi rồi. Phiêu Trần ngượng ngùng, thầm công nhận ái thê nói đúng. Chàng bột miệng hỏi ngay: nàng từng nói dực lực của năm con tam sắc bích hổ đã biến thành nội đan trong cơ thể ta, nhưng làm cách nào để nó hòa tan thành chân khí được đẩy? Tố Châu trầm ngâm rồi đáp. Theo thiền ý của thiếp thì phải có thêm một loài kỳ chân trí dương nữa Mới dung hòa được nội đàn kia Ví dụ như thiên niên tuyệt sâm Tuyết liên tử Hòa giáp xả Phiêu Trần trần nhớ đến câu thơ trong Thủy Lãng Chân Kinh Liên bàn với Đu Châu Việc đi núi Bồng Lai ở bờ biển Sơn Đông Nhưng dẫu sao Cũng không thể kịp ngày đại hội minh trụ Họ cố quên nỗi ưu tư Bằng cách tìm đến nhau Khi úp mặt vào ngực ái thề Phiêu Trần bay bổng trong hạnh phúc chẳng còn chút muộn phiền nào nữa. Sáng ra, Tô Châu đưa cho Phiêu Trần quyền toàn cơ chân kinh. "Tướng công, sao mà Chi Vương võ công tuyệt thế mà còn muốn đoạt bí kíp này? Trưởng thử nghiên cứu xem sao." Phiêu Trần Hiếu Võ thành tật làm vào luyện say mê, võ đạo minh mông như biển đông, mới phái tự tìm cho mình hai trình riêng rẽ. Toàn cơ thượng nhân công tôn trí, tài hoa tuyệt thế nên võ thuật cao siêu. Kiếm pháp của ông lệ hại bằng 3 chiêu vô vi kiếm pháp của thiên xảo Trần Nhân, nhưng cũng có nét độc đáo riêng. Phiêu Trần kiên nhẫn góp nhặt, cố làm phong phú thêm sở học. Sau này, tất sẽ dung hòa làm một giúp chàng tiến xa trên đường võ đạo. Nhờ căn cơ thương thẳng, đến cuối tháng giêng, Phiêu Trần đã thuộc lầu 36 chiêu kiếm và đã được ba thành toàn cơ chỉ lực. Sáng ngày mùng 1 tháng 2, Kim Nhãn Điều, Sở Quyền và Phiêu Trần, Tố Châu, Lên núi thiếu thất Đại biểu các phái đã có mặt đông độ Họ hết lời ca ngợi Việc cha con sở quyền tiêu diệt được Trường tự thành của toàn cơ bang Nhưng Kim nhãn điều dầu dĩ Nói với Kim Đình thượng nhân bẩm ân sư tớ qua đồ nhi vừa nhận được tin chẳng lành Đó là việc ô thước chân nhân Và con trai là Lã Long Vân Đã chiếm cứ kiếm bảo Thu phục bọn băng trúng cũ của toàn cơ giáo Thành lập thần ô giáo Lã chân nhân là giáo chủ Còn Long Vân giữ trước phó Với đàn quả là bác bì trùng Không lực lượng nào có thể chống lại được đâu Mọi người kinh hãi hỏi dồn Sở quyền bên đem kể lại trận đánh ở Kiếm Bảo Và cuộc chạm trán với sa mạc Chi Vương Kim Mãn Lộ Ông khẳng định rằng Ngay cả bản thân Kim Đình Thượng Nhân Cũng không thể địch lại Kim Mãn Lộ Hay ô thước Trần Nhân Tuệ nghiêm thần tăng Phương trượng Chùa Thiếu Lâm Nghiêm giọng nói Trước đây lão nạp định bày kế, bang ruột tương chỉ đem chức minh chủ ra dụ cho trường tự thành và kim mãn lộ tường sát lẫn nhau. Nay họ trường đã bị diệt rồi, hóa ra không còn ai để đối phó với sa mạc Tri Vương nữa. Có lẽ phải tòng quyền thay đổi quy củ đại hội, cho phép cả những người quá 80 thượng đại. Như thế thì ô thước chân nhân mới có điều kiện chạm chán với sa mạc Tri Vương. Linh Hữu thần y, trưởng môn phái Hàng Sơn lên tiếng. A gì đà Phật Theo ý bần y thì bạch đạo chúng ta đã tính sai một bước rồi Hai cọp tương tranh đã chắc gì chết cả hai Nếu để một trong hai kẻ giã tâm ấy đoạt được ngôi minh chủ Thì hậu quả khó lường đấy Túy lúy tiên ông hồ lệnh trúc cười khà khà mà nói Lỗi này là của lão tuệ nghiêm đấy thôi Thiếu lâm tự đào tạo được một nhân tài kiệt xuất Muốn đưa lên làm minh chủ võ lâm Họ đã cho người đi Bắc Kinh xin thiên tử giáng chỉ hạ giới hàn tuổi thượng đài xuống còn 50 nhưng chẳng may thánh thượng đang lâm bệnh nên chẳng ai phê chuẩn đâu tuệ nghiêm thần tăng thẹn đỏ mặt biện bạch mà nói lệnh hồ trưởng môn đã nghĩ sai cho láo nạp giỏi việc xin hạ tuổi có để loại trường tự thành và sa mạc chi vương khỏi cuộc tranh tài mà thôi lúc ấy còn ai hơn được sở thí chủ của phái Nga mi nữa đây nay không xin được thánh chỉ Lão nạp đành liều thân thương đài Đấu với kim mã lộ Và lã chân nhân vậy thôi Bang chủ cái bang gật gù và nói Lão phô cũng hiểu nỗi khổ tâm của hòa thượng Chỉ nói đùa thế thôi Lão phô xin hiến một kế mọn Để cứu vãn tình hình Thành tâm tử trưởng môn phái vô đăng Thấy lão cái không nói ngay Mà cứ khẻ khả nhâm nhi chén trà Liền nóng này hỏi ngay Lão say này cứ khạnh khạng mãi Sao không nói quách ra xem Lệnh Hồ Trúc tùm tìm rồi nói Có gì đâu Trong lúc ta cứ tiến hành đại hội Như một mặt vẫn xin thánh chỉ Giả như sang năm Long Nhan chuẩn tấu quy chế mới Thì chúng ta tổ chức đại hội khác đi Trong vòng một năm Thì Lão Kim Mãn Lộ kia chẳng thể làm gì được cả đâu Ý kiến của Lão rất đơn giản Nhưng lại là giải pháp duy nhất Nên được mọi người tán thành Được khen ngợi Chiếc mũi đỏ như chu sa của băng chủ cái băng Phồng to lên Miệng cười toe tuet, tuet. phiêu trần cho thấy lão này chẳng khác gì phỉ nhi hèn gì kết làm bằng hữu cũng là phải thôi kim đỉnh thương nhân dịu giọng hỏi tú châu giang hồ đồn rằng chính châu nhi đã dùng độc trưởng giúp trần nhi giết được Trương tự thành vậy đối phó với loại bác bì trùng của ô thức trần nhân thì còn có cách gì để đối phó hay không tú châu kính cẩn rồi đáp bẩm sư tổ Đổ tôn đã suy nghĩ rất nhiều và cho rằng Có thể dùng dầu lạc thoa khắp lên thân thể Để chống lại Loài bác bị trùng này rất nhỏ và nhẹ Sẽ dính vào dầu và không hoạt động cho được nữa Phương pháp thứ hai Là đốt lửa tạo khói và gây tiếng động lớn Để dọa lũ quạ hoặc dùng cung tiễn Để tiêu diệt chúng đi Các trưởng môn thờ phào Nghe lòng bớt ưu tư Về đàn quạ độc hại của thần ô giáo Sở quyền xin phép Kim Đình Thượng Nhân đưa phiêu trần Về dự đám tang hào quận chúa Trường Nguyên Trân Quân, trưởng Môn Phái Hoa Sơn là người say mê tử vi đầu số của Trần Đoàn Lão Tổ và cả Pháp bói dịch nên hỏi ngay tuổi tác người chết. Lão nhíu mày nói ngay Trong tháng 2 này không có ngày nào tốt cho tuổi vong nhân nên để sang tháng 3, tháng 4 thì hợp cách hơn túy Lũy Tiên Ông bật cười hô hố nói Cứ kiên kỵ như lão mũi trồng người thì đám bần dân sẽ sản nghiệp vì quảng linh cữu quá lâu lúc ấy xác chết thôi giữa da ai mà người nổi đây trường nguyên chân nhân không hề giận tùm tìm rồi nói lệnh hồ bang chủ không tin bói toán nhưng bần đạo xin đánh cuộc rằng trong vòng một khắc nữa sẽ có người đến mời chúng ta đi dự tiệc đây lệnh hồ trúc hăm hở đáp ngay được rồi nếu đúng thế lão phu chịu mất 10 vò rượu phần thường hạng lão vừa nói xong thì chi khách tăng chạy vào kính bạch phương trượng Thần ô giáo cử sứ giả đến Tuệ nghiêm thần tăng mỉm cười nói Mau mời họ vào đây đi túy lũy tiên ông nhăn nhó rồi nói Chết rồi Lão phụ Quyền bãng việc thần ô giáo sắp tổ chức lễ khai đàn Thế là thua toi mất 10 vò rượu Khách đã đến Bốn thủy tùng đứng ngoài cửa Chỉ mình lã long vân vào đại khách xá Hôm nay Bạch ô công tử mặc bộ lam bào Theo hoa văn vàng nhạt giữa ngực là con quạ trắng áo choàng xanh trông rất bảnh bao vẻ cao ngạo càng lộ rõ trên vầng trán rộng và ánh mắt lạnh lẽo lá long vân sang sảng rồi nói gia phụ là ô thước chân nhân giáo chủ của thần ô giáo biết chư vị trưởng môn hội họp ở đây nên gửi thiếp mời dự lễ khai đàn mong chư vị hạ cố giá lầm chàng đang miên man suy nghĩ thì kim đỉnh thượng nhân hỏi ngay trần Nhê Sư phụ ngây hiện đang ở đâu Chàng bừng tỉnh rồi đáp Bẩm sư tổ Gia sư già làm mỹ nhiệm tố sĩ Đang giữ chức phó bang chủ thần võ bàng Nhưng không hiểu sao đã lâu Không có tin tức gì cả đâu Thượng nhân bảo trường nguyên Đạo huynh thử bói một quẻ xem Tình hình thiên xảo chân nhân thế nào Lão ta tuổi giáp thìn Năm nay đã 121 tuổi rồi đó Trường nguyên chân nhân bấm tay Toát mồ hôi rồi nói là thực là a thực theo tượng quẻ thì người này chết cách này mấy mươi năm rồi hiện tại thì hung nhiều hơn cát rất mơ hồ không sao đoán cho nổi tuệ nghiêm thần tăng mỉm cười nói chàng lão thí chủ la hán giáng phàm vượt ngoài vòng luân hồi nhân quả làm sao đạo huynh có thể nắm cho được triều nguyên trần nhân ngượng ngùng thú nhận mà nói bần đạo đã từng gặp thiên xảo trần nhân cố vận khoa ma y thần tướng để xét đoán Thế mà không biết được bản chất của lão ta. Kim đỉnh Thượng Nhân bảo Sở Quyền Nay thần ô giáo đã mời đích thân cha con người Vậy hãy ở lại tham dự lễ khai đàn và đại hội minh chủ đi. Kim Nhãn Điều cúi đầu thu mệnh Cáo từ để trở về Tào Gia Trang Ba người vào đến nhà vừa kịp bữa cơm tối Phỉ nhi nghe nói sẽ ở lại tham gia đại hội minh chủ Hớn hở cười hoài Tính cậu bé hiếu động, hiếu danh Chỉ thích những nơi đông đảo, ồn ào Phiêu Trần nghiêm giọng hỏi tì bà Sương. Khúc đại ca, tiểu đệ nghe nói tên thật của độc vật nương tử là Du Huệ, chẳng lẽ đại ca không biết sao? Họ khúc gượng cười nói. Ta cũng nghe nói đến tên ấy, nhưng cho rằng cũng chỉ là một trong những tên giả của nàng mà thôi. Đêm đến, Phiêu Trần buồn bã hỏi Tú Châu. Sao nàng lại giấu ta việc mình là đệ tử của độc vương và là sư muội của độc vật nương tử? tố châu gối lên ngực trương phù thỏ thẻ rồi nói thiếp sợ tấn công cho rằng thiếp cũng xui xẻo như du sư tỷ thôi nên chẳng dám nói ra phiêu trần lẩm bẩm mãi hồ tiên du huệ hồ ly đại tiên chẳng nghe người bừng tỉnh sau cơn mê thảng thốt hỏi ngay châu muội phải chăng du huệ có một nốt ruồi son nơi ngực trái đúng không tố châu thản nhiên đáp làm gì có Thiếp thường phải sửa soạn buồng tắm cho du sư tỷ Biết rõ thân thể nàng ta Nhưng sao tướng công lại hỏi như vậy Phiêu trần hoang mang Đành thuộc lại những giấc mộng vô sơn Và những ngày sum họp với du huệ Ở núi Vũ Lăng Tú châu nổi ghen cắn mạnh vai trượng phù Rồi hờn giận nói Thiếp đã nghi ngờ từ lâu rồi nay mới biết tướng công là kẻ đa màng Chẳng phải người chàng đã ân ái với thiếp Mà vẫn tưởng nhớ đến dung nhan du huệ đó sao Thiều Trần xoa vết cắn ngượng ngùng nói ngay Nương tử hiểu lầm ta rồi Dù Huệ dù có đẹp Nhưng ta vẫn yêu nàng hơn Tú Châu mỉm cười ngôi ngoài Thiếp chỉ giận tấn công dấu diếm Chứ chẳng ghen đầu Chẳng muốn lấy thêm vợ cũng không sao Sáng 12 Đoàn người của Sở Gia Trang có mặt Ở Nam Dương kiếm bảo Tổng đoàn cũ của toàn cơ bằng Ra đã được quét vội và thay chiêu bài Nam chớ thần ô giáo tổng đàn, ghép bằng vàng diệp rực rỡ dưới ánh nắng xuân. Tổng đàn của cơ ngươi này lại chính là Đồng Kim Hải, chú ruột của Phỉ Nhi. Đêm 17 tháng Giêng vừa rồi, sau khi bọn Phiêu Trần rút đi thì Bạch Ô công tử xuất hiện, giải thoát bọn thủ hạ toàn cơ bang khỏi cảm giác ngưng ngáy chết người. Trong số đó có cả Đồng Kim Hải. Vì vậy họ Đồng đã dâng cơ nghiệp cho Lã Long Vân và khuyến dụ 500 đồng đảng gia nhập thần ô giáo. Nhờ công lao ấy, đồng kim hải được phong ngay trước tổng quản Giờ đây họ đồng sinh sang trong bộ vô phục màu tím đậm tươi cười đón tiếp quan khách Gặp bọn phiêu trần, mặt gã hơi tái đi Và không nở nổi nụ cười giả tạo Phỉ nhi chạy tới, vòng tay cười hì hì mà nói Nhị thúc quả là người thức thời Do nghề theo gió trở cờ Tổ tiên họ đồng chắc cũng mỉm cười nơi chín suối đó Phỉ nhi nói rất lớn Nên nhiều người nghe thấy và bật cười ngay Đồng Kim Hải hồ thẹn và căm hận nhưng không hề dám phát tác sự ảnh hưởng đến buổi đại lệ. Gã cố nhấn nhịn cao giọng sướng danh. Kim nhắn điều đại hiệp cùng thân quyến giá lầm. Phỉ nhi nói thêm Tớ tuyệt đồng tử giá lầm. Phiêu Trần bật cười Sao lại là tứ tuyệt đây? Phỉ nhi đắc ý giơ thanh toàn cơ kiếm ra. Miêu đại ca đã mải nhọn thanh kiếm gãy này tặng cho Hải Nhi. gần tháng này hải nhi khổ luyện Nga mi kiếm pháp thuộc được tám chiếu miễn cưỡng xem mình là kiếm khách thôi vậy thì đầu tên tứ tuyệt cũng vừa rồi sở quyền vui vẻ rồi nói phỉ nhi có căn cơ khá tốt đêm nào cũng luyện nên tiến bộ khá nhanh tố châu tùng tìm rồi nói để về đến trường xa ta sẽ dạy phỉ nhi học chữ lúc ấy mới có tiếng xương hô ngũ tuyệt phiêu trần giật mình nói chẳng lẽ phỉ nhi không biết chữ sao Sở phỉ gượng cười Hồi nhỏ Hà Nhi có học nhưng không hiểu sao chứ nghĩa bỏ đi đâu mất cả rồi Phiêu Trần thờ dài tự trách rằng Ta thật vô ý thiếu trách nhiệm với con nuôi Từ mai ta sẽ đích thân dạy chữ cho người Phỉ nhi biến sắc ấp úng nói ngay Phụ thần Hà Nhi nhìn thấy giấy mực là nhức đầu hoa mắt có học cũng vô ích thôi Bậc trượng phu cốt ở võ công Để hành hiệp giúp đời Cần gì biết chữ đâu Phiêu Trần cười nhạt rồi nói Không học chữ Thì đừng xưng mình là người họ sợ nữa đi Phỉ nhi biết rằng Lòng chàng đã nổi giận Sợ hãi hứa sẽ tận tâm học hành Bị ám ảnh bởi cực hình học chữ Sau mặt phỉ nhi ủ rột như đưa đám tố châu tội nghiệp liền an ủi rằng Ta có một phương thần dược Giúp người học đâu nhớ đấy Đừng lo lắng nữa đi Phỉ Nhi rất sợ và kính phục Tú Châu Nên hoan hỉ cười ngay Xin tứ nương giữ lời Nếu không chắc Hải Nhi phải về Kỳ Liên Sơn mất thôi Tổ cha cái lão đã đặt ra văn tự Để làm khổ tiểu gia. Cũng như mọi lễ khai giáo khác Nơi đây có một đài cao gần nửa trượng. Nơi đây có một đài cao gần nửa trợ Trên mặt một hương án Để dâng hương tuyên cáo vượt tổ là con quạ trắng chân đỏ màu vàng được theo rất sống động trên nền gấm xanh rộng bằng hai mảnh chiếu từ mộc đài ra đến gần cổng là hàng trăm bàn tiệc khăn rồng sân kiếm bảo có hàng cổ thụ trăm năm tuổi nên rất râm mát cũng may mà đàn quạ đen đã bị đuổi ra phía vườn sau nếu chúng đậu trên những cây sam già phía trước này thì thật tai hại lúc ấy đầu cổ thực khách sẽ toàn phân chìm chưa kể đến thức ăn bàn của nhà họ sở gần bàn với phái bạch đạo khá sát lễ đài mé tả của họ là đoàn đại biểu của các bang hội khi xưa từng thần phục trường tự thành đó là thần thương băng trường đao hội hoài giang trại nhưng vẫn có một ngoại lệ đó là hán giang thủy trại chủ chính là phố giang thần giải quản hoài sơn khi vào đến họ quản liền kính cẩn thi lễ với phu thê phiêu trần và ngồi xuống ngay cạnh bàn đấy do tổ chức gấp rút nên số bang hội được mời cũng chỉ có bấy nhiều cuối giờ tị Vì khách cuối cùng đã đến. Người này đem theo đến 10 hộ vệ cho xứng với cương vị của mình. Sa mạc chi vương kim mãn lộ bang chủ thần võ bằng. họ kim không thèm chào ai, ngồi xuống bàn ở mé hữu các phái bạch đạo, phong thái lạnh lùng, cao ngạo như thiên tử. Kỳ mãn lộ mặc trường bào lụa trắng, ngược theo dòng trong mây bằng chỉ ngũ sắc. Bộ râu oai vệ của lão được trải chuốt kỹ lưỡng, nên vênh ngược lên. Đôi mắt lộ lấp đoáng hàn quang khiếp người. biểu hiện một công lực quán thế. mười hộ vệ của lão đều đã quá 50 thân thể cao lớn, dâu đậm, da ngâm, mắt sâu, mũi thẳng, có vẻ thuộc giống người hồi. họ cũng mặc bạch bào nhưng ngực áo lại theo ngọn lửa hồng. xa xa dưới hàng bách già cạnh tường vây là một toán bang chúng thần võ cao lớn, áo vàng sậm, đứng thành hàng ngũ nghiêm chỉnh, vài màng cùng tiến, hồng dắt đơn đào. họ đừng đấy như những pho tượng để khoe khoang sự tinh nhuệ và kỷ luật của đoàn quân sa mạc hán tử đứng trên cùng của hàng quân dương ngọn đại kỳ trắng theo rồng đỏ lá cờ rộng bằng mảnh chiếu phất phới trong ngọn gió xuân khiến con hồng long kia như đang uốn khúc vậy phỉ nhi láo lỉnh nói với sở quyền ra ra tiểu tôn thấy con rồng đỏ của thần võ bằng oai phong hơn con quạ ôm yếu của thần ô giáo rồng là vật đứng đầu tứ linh còn quạ là loại ăn sát thối có hay ho gì đâu chứ giọng cậu bé thánh thót tương phản với thân hình béo tròn phô phịch nên toàn trường đều nghe thấy họ giật mình vì sự chê bai so sánh ấy là điều đại kỵ thế mà khổng tước thần ma cười hô hố tiếp lời phỉ nhi người nói phải quả là loài chim xấu xí hèn mọn đâu thể sánh với những con chim công diễm lệ của lão phổ tiếng trống vang lên cắt đứt những lời bình phẩm giờ dân hương khai đàn đã đến sau chín hồi trống dồn rập là tiếng xanh phách đàn sáo du dương và phe chủ nhà thượng đài đi đầu là ô thước chân nhân lã long điền hôm nay họ lã mặc bộ đạo bào lụa đen đầu đội đạo quan nhưng thay vì theo hình thái cực hay bát quái thì trên mũ áo lại là biểu tượng quạ trắng thân hình lão thấp nhỏ vẻ oai phong thua xa kim mã lộ phiêu trần giật mình khi nhận ra những nhân vật còn lại hắc diêm la bạch phán quan Mộc Phi Long thoát chết trong đêm, toàn cơ bang bị tiêu diệt. Giờ đây trở về gia nhập Thần Âu giáo, chỉ thiếu có độc ông xài tật phó giáo chủ xà giáo Vân Quý thôi. Người thứ tư chính là Đông Hải Trân Quân, sư phụ của Đài Loan Kiếm Khách. Lão chiếu ánh mắt thù hận vào Phiêu Trần và Miêu Vô Mi. Hắc Diêm La, Bạch Phán Quan, Mộc Phi Long và Đông Hải Trân Quân đều mặc hoàng bào, còn Bạch Âu công tử lã Long Vân vẫn áo lam. Lúc đến thiếu lâm tự đưa thiếp mời Trên búi tóc gã có cái ngân khôi Tượng trưng cho chức vụ phó giáo trụ Ô thước chân nhân tươi cười vòng tay rồi nói Kính cáo chư vị trưởng môn Long đầu và các vị anh hùng Bản đạo nằm mộng thấy nguyên thử thiên tôn giáng hạ Dạy rằng võ lâm đang dối rèn Loạn lạc cần có người tâm huyết đứng ra Chấn trình lại Vì thế tuổi tuy đã cao Bản đạo cũng gắng gượng khai tông lập giáo Vì võ lâm mà ra sức thôi bần đào hy vọng các phái và hào kiệt khắp thiên hạ sẽ chung lưng đấu cật với thần ô giáo để giáng ma vệ đạo trước khi dâng hương bần đào xin tự giới thiệu những công sư của mình lã chân nhân chỉ từng người và chức vụ vậy là bọn hắc diêm la bạch phán quan đông hải trân quân và mục phi long đều là khách khanh hộ pháp tiếng đàn sáo lại vang lên báo hiệu cho cuộc tế cáo trời đất bạch ô công tử lã long vân rút chiếc còi vàng thổi một hơi dài Còn quả trắng thần vật tượng trưng cho thần ô giáo Từ phương nào không rõ bay về Đảo lượn trên đầu thực khách Luôn miệng nói rằng Thần ô giáo muôn năm Thần ô giáo muôn năm Nhưng bất ngờ Một gã dũng sĩ thần võ bang đứng ở hàng cuối cùng Của đoàn quân dưới hàng bách đã dương cung bắn liền Tại xa tiến của gã Đắng mặt đường do cơ Nên mũi tên xuyên thủng bụng bạch ồ Khiến con quạ hiếm có Rơi xuống bàn của bọn trường đao phái Toàn trường ồ lên kinh hãi Thần ô giáo chưa kịp phản ứng Thì hung thủ đã lướt nhanh như gió Chạy qua cổng chính và mất hút trong cánh rừng đào Trước mặt kiếm bảo Ô thước chân nhân chi mặt sa mạc chi vương gầm lên Kỳ mã lộ Lão đường hòng sống mà thoát khỏi nơi này Thiêu trần quan sát Thấy sa mạc chi vương cũng rất ngỡ ngàng Chứng tỏ lão không hề chủ trương việc sát hại bạch ô Và lại lão chẳng có lý do gì Để hành động như vậy cả Nhưng tăng chứng đã rõ ràng Họ kim không sao biện bạch được một lời hơn nữa bọn ô tước chân nhân đã nhất tề nhảy xuống tấn công kim mãn lộ và mười lão hộ vệ hùng hãn nhất là cha con lão giáo chủ trường kinh của họ có màu xanh xám nhạt rất quái dị tú châu thánh thoát quát lên mọi người mau tránh xa ra đi bác bị trùng đấy thế là quan khách ùn ùn bỏ chạy xô ngã cả bàn tiệc đứng xa xa quan chiến tuệ nghiêm thần tăng thờ phào thiện tài thiện tài Không ngờ chỉ một mũi tên mà xoay truyền được cục diện võ lầm. Sau trận này dẫu sa mạc Chi vương có thoát chết thì cũng trở thành kẻ thù của ô thức chân nhân mà thôi. Hai phe tương sát sẽ có lợi cho giang hồ. Thành tâm tử cao mày nói. Bần đạo đoán rằng kẻ giết qua trắng là bậc cao nhân nào đã trà trộn vào thần võ bàng để gây ra mối hiểm khích này. Phiêu trần không nói gì chỉ lặng lặng theo dõi cuộc chiến đấu. Đa pháp của Sa Mạc Chi Vương khiến chàng khâm phục và năng chí ưu từ. Lão phải chờ 4 thành công lực để ta màn cương khí chống lại bác Bề Cô Trùng mà vẫn còn dũng mãnh tuyệt luân. Đao Kình như sấm xét, xem nát những luồng trưởng phong. Mỗi lần lão tấn công là đối phương phải lùi lại. Nếu không vì 10 lão hộ vệ thì Sa Mạc Chi Vương thoát đi rất dễ dàng. Bọn lão nhân này phải phân tán chân khí, bảo vệ cơ thể nên khá lung túng trước đường kiếm của Đông Hải chân quân. mục phi long và trường kình vũ báo của hắc diêm la bạch phán quan phe thần ô giáo còn vây chặt vòng ngoài bằng mấy chục kiếm thủ kiên dũng mặt trận của bọn võ sĩ thần võ Bang ở ngoài càng thê thảm hơn với sự tham chiến của đàn quạ đen 49 mươi tên áo vàng mau chóng thảm bại bác bì trùng đã bám được vào người chúng gây nên cảm giác ngơ ngáy khủng khiếp biến nạn nhân thành một ngon cho giáo chúng thần ô giáo phiêu trần quay sang hỏi tú châu châu muội Sao phe thần ô giáo không bị tác động của bác bì trùng Phải chăng họ đã được uống thuốc để chống lại chăng Tú Châu mỉm cười nói Thưa phải Thiếp cũng đang cố đoán xem đó là loại dược vật gì đây Bỗng nàng nói nhỏ Tướng công há miệng ra đi Thiêu trần ngơ ngác làm theo lời ái thề Tú Châu nhanh tay nhét vào miệng chàng một vật mềm tròn Có mùi tanh của máu Nàng thì thầm rồi nói Bạch ô là thần vật mấy trăm tuổi Mật của nó rất quý giá chàng mau nuốt đi Phiêu Trần cảm động cố nuốt vào Thì ra tù châu đã nhân lúc hỗn loạn Chụp lấy xác con quả trắng Và không hiểu bằng cách nào nàng đã lấy được mật của con chim thần Hèn gì nãy giờ nàng cứ núp sau lưng phiêu Trần Và sờ quyền Còn Miu vô mì rách siêu đứng che chắn Phỉ nhi cũng là đồng lóa Cậu bé hạ giọng nói ngay Phụ thần Hải nhi sẽ đem xác con quả chết tiền này Về nấu măng Hy vọng thịt nó không quá dài cha con ô thức chân nhân phe này khai giáo đúng ngày xui xẻo nên lỗ vốn to phiêu trần nhăn mặt rồi nói thế thì chúng ta mau rời trốn này thôi lỡ để ô thức chân nhân phát hiện ra thì còn mặt mũi nào nữa đây tì bà tù sĩ và hạc lão nhân bỗng nhảy dựng lên hai tay gãi sồn sột miệng la oai oái ối chà sao người lão phu lại ngớ ngáy thế này phỉ nhi chu chéo tổ ba nó Mấy con bác bì trùng này đã theo gió mà bay đến đây rồi Chúng ta chạy thôi Quần hào sợ hãi Kéo nhau chạy vắt giò lên cổ Cố rời kiếm bảo càng xa càng tốt Bọn phiêu trần Cũng nhân cơ hội ấy mà theo họ Thế là buổi đại hỷ của thần ô giáo tan tành Chỉ còn lại mấy chục xác chết Và cuộc chiến khốc liệt mà thôi Chiều hôm sau Đoàn người về đến Lạc Dương Phỉ nhi tiêu nghỉu khi thấy xác quạ bạch ô Đã bốc mùi phải quảng bỏ đi Trong bữa tiệc tầy trần Sách siêu cười bảo Không biết sa mạc chi vương Có lành lặn và thoát khỏi vòng vây Của thần ô giáo hay không Tì bà xương khúc mặt sầu ứng tiếng Kỳ mãn lộ võ công cao cường Tất sẽ an toàn thôi Nhưng bọn hộ vệ chắc phải bỏ mạng Vì lão không ít đâu Kỳ mãn lộ võ công cao cường Tất sẽ an toàn thôi Nhưng bọn hộ vệ chắc phải bỏ mạng Vì lão cũng không ít đâu Sở quyền tư lự nói Lão Phu luôn tự hỏi Vì sao bản lãnh của bạch ô công tử Lã Long Vân Lại có vẻ chẳng thua kém gì cha hắn Là ô thước Trần Nhân Tố Châu đỡ lời bẩm Lão ra lá chân Nhân chỉ có một mũn con Chắc Lão đã khổ công siêu tầm Kỳ chân Dược Thảo bồi bổ cho nam tử Lão ta cũng rất giỏi Về y đạo đó Phỉ Nhi cười hỏi ngay Phụ thân nuốt cái mật quả ấy Đã thấy công dụng gì chưa Phiêu Trần liền đáp Để tối nay tòa công mới biết được thôi Hiện giờ ta vẫn chưa thấy hiện tượng gì cả đâu Đêm ấy Phiêu trần điều tức dưới sự giám sát của Tú Châu Hơn canh giờ sau Chàng xả công biết ai thê mong đợi liền nói ngay Có lẽ trái mật này chưa tan hết Nên công lực của ta vẫn như cũ thổi Tú Châu nhíu mày nói Lạ thật Trong y kinh của gia sư Có nói rõ về loại kỳ chân chế giường Sao lại không có công hiệu nhỉ phiêu trần dịu giọng an ủi chiều muội đừng có buồn Ta đã quyết rút chân khỏi giang hồ đâu cần thêm công lực làm gì nữa đâu chàng âu yếm rồi nói tiếp biết đâu nó lại có diều dụng khác thì sao tú châu đỏ mặt khúc khích mà nói thiếp chỉ thấy tướng công nặng mùi hơn trước mà thôi phiêu trần tắm gội xong trở ra khách sảnh nghe chàng báo cáo lại ai cũng thất vọng gượng cười sở quyền nghiêm giọng nói Lần thượng đài này, Trần Nhi không được thượng đài Xem xong chúng ta về ngay Hồ Nam thôi Phiêu Trần vui vẻ tán thành, nâng chén mời cả bàn Khi nói sang chuyện khác, chàng tư lự rồi bảo Phụ thần, Hải Nhi linh cảm rằng gã công thủ thần võ bang đã bắn chết Bạch Ô chính là linh xà lang quân đoàn Vĩnh Thành dáng vóc ấy rất quen thuộc với Hải Nhi Sách siêu gật gù nói Trần Nhi nói phải, ta cũng nhận thấy thế Nhưng vì sao họ đoàn lại làm vậy cơ chứ Độc phụ nhân lên tiếng Biết đâu gã làm theo lệnh giáo chủ xa giáo vân quý Lão từ công trực cũng là tay thâm độc tham lam Chứ đâu có hiền lành gì đâu Mỗi người một ý nhưng chẳng thể kết luận rõ ràng được Đầu canh ba Võ ảnh đều khúc phòng hớt hải chạy vào Trên tay là một mũi trường kiếm Lão đưa cho ti bà sương Đại ca Kẻ nào đó đã bắn mũi tên này vào sân trước dường như đối phương muốn gửi thư khúc mặt sầu tháo mảnh lụa cột đuôi tên xem thử láo tái mặt bảo phiêu trần nguy rồi thiên xảo chân nhân đã bị sa mạc chi vương bắt được rồi phiêu trần kinh hãi nhận lấy mảnh lụa và nói sở công tử nhã giám Bồn tọa vô tình khám phá ra thân phận thực của mỹ nhiệm tu sĩ uất trì thư biết chân nhân là ăn sư của công tử nên an trí ở một tòa đạo quán xinh đẹp trên sườn núi lam sơn Cách thành Lạc Dương chỉ hơn trăm dặm Mong công tử đem toàn cơ bí kíp Đến đổi lấy trang chân nhân Nhớ chỉ được đến một mình Nếu không thì cuộc thương lượng sẽ tàn vỡ Thời hạn cuối cùng là đêm 16 tháng 2 này bang chủ thần võ bàng Kim mãn lộ cẩn bút Phiêu trần nghiến răng cười nhạt mà nói Sở mẫu sẽ đi để xem Sa mạc chi vương bày quỷ kế gì đây Sở quyền trầm ngâm rồi nói Toàn cơ bí kíp có gì quý giá Mà họ kim lại tha thiết lấy cho bằng được như vậy chứ Hạc lão nhân cũng từng xem qua bí kíp này Tự lự rồi nói ngay Công tôn trí xuất thân từ không động Tầm pháp nội công cũng tương tự các phái võ đàng, ngà mì Vậy vì sao lão ta lại luyện thành tấm thân kim cương bất hoại nhị Cả nhà bàn kế sách một hồi lâu Phiêu Trần đứng lên cáo tử Hải Nhi xin phép về phòng Xem lại toàn cơ bí kíp và chuẩn bị hành lý để đi núi Lam Sơn. Tổ Châu cũng rời bàn đi theo phu tướng. Hai vợ chồng về phòng xem xét từng trang của quyển toàn cơ bí kíp, không thấy có gì lạ. Phiêu Trần thở dài nói: "Trường tự thành giữ bí kíp này hai mươi mấy năm, nếu có gì bí mật thì chắc lão cũng đã tìm ra rồi. Chúng ta chẳng cần phải hoài công nữa đâu." Theo kế hoạch đã bàn, sáng ngày 14 ăn điểm tâm xong, Phiêu Trần mới khởi hành, một mình một ngựa đi Lam Sơn. trang đi rồi tạo ra trang đóng cửa kín mít Và được canh phòng rất nghiêm mật Bọn trinh sát của thần Võ Bang Được giải quanh đấy hoàn toàn có thể yên tâm Báo về cho thủ lĩnh rằng Không có cao thủ nào đi theo phiêu trần cả Gần trưa ngày rằm Phiêu trần đến trấn nhỏ chân núi Lam Sơn Chàng vào quán ăn uống no nề Rồi mới lên núi Lam Sơn chỉ cao hơn 200 trượng Cây cối thưa thớt Nên phiêu trần có thể nhìn thấy manh ngói diều phong Của một tòa cổ miếu trên lưng trường núi Chàng xuống ngựa đi theo đường ruột kê bảo kiếm cầm sẵn trong tay tạ nhưng lạ thay chẳng có một mống nào của thần võ bang xuất hiện hỏi han cả phiêu trần sinh lòng cảnh giác nhưng trần vẫn lướt nhanh khi đến sân cỏ trước hai cánh cửa đóng im lìm trang đình bộ vận công hỏi lớn sở mẫu đã đến sao chẳng có ai ra tiếp khách vậy chứ cửa miếu mở rộng nhưng bên trong tối om như mực một lão già áo trắng ngược theo ngọn lửa đỏ bước ra lạnh lùng hỏi ngay toàn cơ bí kíp đầu phiêu trần đưa ra và hỏi lại gia sư đầu có tiếng cọt kẹt và những cánh cửa sổ quanh miếu bật ra ánh dương quang dọi vào So rõ dung mạo của một lão nhân đang ngồi dựa cột miếu thiên xảo chân nhân bị trói chặt bằng xích sắt mắt nhắm nghiền nhưng ngực vẫn còn pha phồng hơi thở phiêu trần đau đớn gọi to Ấn sư, đồ nhi là phiêu trần đây. Nhưng trang thứ vẫn im lặng không đáp. Phiêu trần quăng mắt hỏi lại ngay. Bọn người đã làm gì sư phụ ta vậy? Lão áo trắng cười nhạt nói. Chỉ một chút mê hồn lạc phách tán mà thôi, ngươi cứ giao toàn cơ bí kíp sẽ có thuốc giải ngay. Phiêu trần gật đầu. Được rồi, lão gọi hết đồng đảng ra, song phương trao đổi rồi chia tay. Lão bạch bào đồng ý, cất tiếng gọi to. ngũ đệ lục đệ mau ra đây hai lão giả áo trắng trong miếu đi ra phiêu trần nghiêm giọng nói ngay bọn ngươi chỉ có ba người ta có thể giết sạch rồi cứu ân sư nhưng sở mẫu không muốn làm thế có điều là ba vị phải giải mê cho gia sư trước đi lão cao gầy mau mắn thi hành trở vào miếu cho thiên xảo chân nhân hít một thứ bột trắng quả nhiên trang thứ hồi tỉnh ngay phiêu trần vội hỏi Ân sư thấy cơ thể thế nào rồi? Trần Nhân mỉm cười nói Trần Nhi đấy ừ Thế là số bần đạo chưa mãn Trần Duyên rồi Phiêu Trần mừng rỡ Ném quyền toàn cơ bí kíp cho một lão già rồi nói ngay Ba vị xuống núi ngay đi Lão hói đầu cẩn thận mở ra xem qua Biết là của thực kéo đồng đẳng hạ sơn Phiêu Trần bước vào trong miếu vùng kiếm chặt phăng xích sắt Ôm lấy tấm thân bạc nhược của sư phụ Bỗng Trần Nhân dùng mình nói nhanh. Mau nhảy ra ngoài ngay. Phiêu Trần giật mình, đem ân sư lao thẳng qua khung cửa sổ phía sau miếu. Chàng dồn toàn lực vào xong cước, nhảy một bước thật dài. Sau lưng Phiêu Trần, tòa cổ miếu nổ tung, hất chàng và trang thứ văng nhanh về phía trước. Phiêu Trần ngay lưng đau đớn, miệng dì máu, nhưng biết rằng thương thế không nặng vì đang thuận đà. Sức ép đã đẩy hai người bay xa đến sáu bầy trượng và rơi xuống khe núi ở hậu sơn. phiêu trần vươn tay tả cố chụp lấy sợi dây leo những bùi rậm trên vách vực tay hữu vẫn cố giữ chặt lấy ân sư hàng trăm thả mộc mọc hứng hở bị phiêu trần giật đứt tay chàng tóe máu nhưng đà rơi cũng chậm lại đôi chút ánh dương quang chói lọi soi sáng vách vực khiến phiêu trần dễ dàng nhận ra những mục tiêu để bám víu cuối cùng chàng cũng chụp được một sợi dây leo lớn bằng cổ tay hàng trăm vạn chiếc rễ của loài thân leo này bị nhổ tung khỏi lớp đất đá và khi hoàn toàn rời khỏi vách đá Thì thầy trò phiêu trần chỉ còn cách mặt nước đáy vực chừng vài trượng mà thôi Cái rơi không nặng nề Nhưng cũng đủ khiến phiêu trần mê man Lúc tỉnh lại Chàng nhận ra ân sư đang ngồi xếp bằng tròn dưới chân vách đá Phiêu trần lồm cồm bò dậy Cười hỏi ngay Sư phụ đồ nhi bất tỉnh đã bao lâu rồi Không thấy trang thứ trả lời Chàng kinh hãi chạy đến Thân hình ông lạnh toát và hơi thở đã tuyệt tự từ bao giờ Phiêu trần bật khóc thê thảm Mãi một lúc sau mới nhìn thấy mảnh vải trong tay chân Nhân Tràng xô su sùi mở ra đọc Trần Nhi Sư phụ đã mãn số Nên không thể nắn lại từ biệt con Hãy thay ta tạo phúc cho Lê Thứ Giảm bớt phiền não Khổ ải của chúng sinh Xác ta cứ để lại đây Không cần phải chôn cất làm gì Trần Nhi cứ đi hướng về Nam Sẽ tìm ra lối thoát thôi Tràng Thứ cần bút Phiêu Trần không nỡ để thi thể ân sư Bị lũ chuột bọ xâm phạm liền chọn chỗ vách mềm vùng trường bới sâu vào Trong lúc đau buồn chẳng chẳng nhận ra trường kinh của mình mạnh hơn trước Chỉ sau vài chục trưởng, Chẳng đã khoét được một lỗ huyệt sâu cao hơn mặt đất gần thân người Phiêu trần rút kiếm sửa sang lại Đặt xác ân sư lên và lấp đất lại Chàng xuống hồ tắm gội rong Quỳ xuống khóc lại 9 lần để vĩnh biệt Rồi đi về hướng nam Khe núi này chỉ dài độ 200 dặm. Và tận cùng là một vách đá không cao Lầm chởm đá tảng Rất dễ leo trèo Phiêu Trần thoát khỏi khe núi Lần ra tiền sơn huyết sáo gọi lạc nhi Còn tuần mã trung thành vẫn kiên nhẫn Đợi chờ trong cánh rừng chân núi Giờ hân hoan chạy đến Phiêu Trần thay y phục Lên ngựa đi vào tiểu trấn Chàng ăn qua loa vài chén Buông đũa hỏi tiểu nhị ngay Hôm nay là ngày mấy rồi Gã ngơ ngác đáp chẳng lẽ công tử không biết sao hôm nay là đầu tháng ba phiêu trần giật mình tự hỏi vì sao mình lại mê man đến hơn nửa tháng trời chàng trầm ngâm hỏi lại trong thời gian từ giữa tháng đến nay ngươi có thấy toán người nào đến lam sơn tìm kiếm lục soát gì không trong đó có một nữ nhân mặt nám và một cậu bé đen đúa đầu chọc béo tròn gã tiểu nhị hớn hở rồi đáp bẩm có Ngay sau khi ngôi miếu trên sườn núi Lam Sơn phát nổ, một đoàn người đông đảo kéo lên xem. Lúc họ chờ xuống thì có ghé tệ điếm và khóc lóc như cha chết. To họng nhất là tiểu tử béo mập đầu chọc, tên gọi thổ phỉ hay cường đạo gì đấy. Một tuần sau, họ lại đến và đều mặc tang phục, đem nhang đèn lên núi cúng tế. Tiểu nhân cùng một số người trong trấn tò mò lên xem, nghe họ nói loang thoáng rằng sẽ đi về Hồ Nam. Phiêu Trần bảo gã tính tiền rồi đi ngay. chàng phải sớm có mặt ở sở gia trang Để thân quyến bớt bi thường